anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là máu chảy thành sông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Lâm Bắc Hoàng, à Lâm Bắc Thần và nhân hoàng Bắc Hải sau khi từ trong cái khảo hạch đi ra thì bọn họ đã bị chuyển tống lệch địa điểm do người bên ngoài thao túng. Và bọn họ cứu được đám người à, phi tuyết nhất sát và qua đó biết được tình hình mất nước của Bắc Hải. Lúc này thì Lâm Bắc Thần đã cổ động sĩ khí cho nhân hoàng Bắc Hải, rồi một mình bay thẳng tới Kinh Thành, đi theo cầm có là à, Tiêu Bính Cam và Quang Tường nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Kinh Thành, khói thuốc súng vẫn tràn ngập trong không khí, thi thoảng vẫn bùng nổ những trận chiến lẻ tẻ, chỉ là tòa thành này đã đổi chủ. Vệ thị sau khi chiếm cứ Đại Thành liền khẩn cấp, phải kiến quốc lập triều đưa ra hàng loạt thông cáo dán tới hàng trăm hàng ngàn tờ nhưng sự phản kháng trong thành vẫn không hề dừng lại những người tổ chức phản kháng ngầm này giống như một ngọn lửa hoang dã cứ tiêu diệt lại sinh ra cũng giống như tảng đá ở dưới gầm cầu vừa hôi lại vừa cứng bọn họ ban ngày mai phục đêm đi ra, hóa thân thì muôn hình vạn trạng. mấy ngày nay, ngay cả vệ thị đã bắt giết không ít người phản kháng Trên trụ hành hình cửa nhà môn của bộ cảnh vụ đã trèo mấy vạn cái đầu người, nhưng vẫn có kẻ xé bỏ thông báo như trước, tập kích đội tuần tra. Thậm có, thậm chí có những chuyện ám sát quan viên đầu quân cho vệ thị, khiến cho lòng người hoảng sợ. Vệ thị nóng lòng lập quốc, lập tức không tiếc bỏ ra giá đắt, lung bắt bốn phía, dư đảng phản kháng trong thành, tha giết lầm còn hơn bỏ sót. Một khoảng thời gian, trong thành lại là máu chảy thành sông quân đoàn hỏa diễm chi nộ hăng hái dị thường lùng bắt bốn phía trong thành sau đó lấy danh nghĩa truy bắt cướp bóc và quấy phá áp bức người dân trên đường phố lại có tiếng đuổi giết chuyển đến đừng chạy đứng lại nếu không sẽ bắn tên sưu à ta chết rồi vài học sinh trẻ tuổi trộm xé thông cáo bị quan binh phát hiện sau đó là một phen đuổi bắt dùng loạn tiễn bắn chết trong ngõ cụt đây đều là người của hội liên hiệp học viện học viên kinh thành Tướng lĩnh dẫn đội cẩn thận điều tra thi thể của đệ tử đứng dậy nói Người đâu? Đến Hội Liên Hiệp Lúc này không thể tiếp tục dung túng cho những kẻ không biết tốt xấu này nữa Đúng rồi Viên Vân Quân, Hội trưởng Hội Liên Hiệp được xưng là một trong 10 đại À Quân tử của Kinh Thành, đạo đức ẩn sĩ Chính là vệ công ách Là người mà bệ hạ vô cùng coi trọng Nếu như động tay hắn, sợ là kết quả báo cáo công tác không tốt Hử, sợ cái gì? Bệ hạ choán mặt mũi là muốn mượn danh tiếng đạo đức ẩn sĩ của hắn, đến ngày đăng cơ đại điển hò hét trợ uy, nhưng mà tên gia hỏa này không biết điều, không nên đối nghịch cùng với chúng ta, bệ hạ cũng không nhịn được hắn. Vâng, lập tức đưa tình hình ở đây hồi báo lên trên, đợi phía trên xử lý. Một nén nhang sâu, đội quân tinh nhuệ hỏa diễm tri nộ, mang thần thương chiến bộ, tập kích vào hội liên hiệp, cao đẳng, học viện, kinh thành đế quốc. Hội trưởng Viên Văn Quân bị giết ngay tại chỗ. Một trăm học sinh đồng đảng có mặt tại hiện trường đều bị giết, bêu đầu trước cửa lớn của hội liên hiệp, đầu lâu chất thành đống như một ngọn đồi đẫm máu. Còn có mấy ngàn đệ tử kháng nghị thì bị bắt vào lao ngục. Viên Nông, con trai của Viên Văn Quân, con dâu độc cô dục anh thoát khỏi tử trận, đang bị truy lùng khắp toàn thành, mau đuổi theo. Ngay ở phía trước thôi, đừng để bọn hắn chạy mất. Từng giáp sĩ của hỏa diễm chì nộ tựa như hồng triều, bay nhanh truy kích trong thành. Cũng có cường giả cấp tông sư lơ lửng trên hư không tiến hành chặn đánh và trinh sát ở tầng trời thấp. Trong những con hẻm, chật hẹp có vài đạo thân ảnh dựa theo địa hình quen thuộc nhanh chóng tháo chạy. Đây đúng là một trong những thành viên quan trọng của Hội Liên Hiệp Học viện cao cấp. Đám người Lý Tu Viễn, Liễu Văn Tuệ, Cam Tiểu Sương, Viên Nông và Độc Cô Dục Anh. Đám học viên trên người mang theo vết thương, máu tươi ướt đẫm cả quần áo, hô hấp rồn rập, Bởi vì sợ cường giả võ đạo tông sư trong hư không đuổi tới, cho nên không dám sử dụng huyền khí mà dựa vào lực lượng nhục thân, không ngừng thay đổi vị trí trên con phố. Trên mặt từng vị đệ tử đều tràn ngập kiều hận và phẫn nộ, nhưng không có sự hối hận. Tách nhau ra, nếu không tất cả mọi người đều không thoát được. Chạy đến một chỗ bí mật trong thành, mọi người dừng chân nghỉ một chút thở hổn hển. Lý Tù Viễn nhỏ giọng đề nghị, trên mặt mọi người trong nháy mắt hiện lên một tia ảm đạm và khổ sở. Tách nhau ra. Chỉ ba chữ đơn giản thôi nhưng trọng lượng ngàn cân. Bởi vì bọn họ biết nó có ý nghĩa là gì. Bây giờ mọi người tách ra có lẽ sẽ là vĩnh biệt. Tách ra trốn chỉ là miễn cưỡng tăng tỷ lệ chạy thoát mà thôi. Nhưng không ai dám chắc là thực sự có thể sống sót mà chạy thoát khỏi sự truy sát gắt gao của binh sĩ. Có thể sống sót chạy thoát hay không còn phải xem vào vận khí và tạo hóa của người đó. Lần này từ biệt có lẽ cả đời sẽ không gặp lại nhau. Các huynh đệ, chúng ta đi trước một bước Lý Tu Viễn kéo theo liễu văn tuệ vội vàng chạy về phía một con hẻm nhỏ ở bên cạnh. Mọi người đều nhìn ra đây là cố tình nhường lại cho những người khác lựa chọn tốt hơn. Bởi vì con đường này cách truy binh hỏa diễm Chi nộ là gần nhất cũng là con đường không dễ dàng chạy thoát. Hai người bọn hắn để lại hy vọng sống sót lớn hơn cho những người khác. Tiểu Sương đa tạ các vị học trưởng học tỷ đã chiếu cố chỉ điểm những năm này. Cam Tiểu Sương thở hổn hển, cung kính nói với những người khác. Trên gương mặt tròn, trẻ con, ánh lên một tia quyết tuyệt, sau đó xoay người chạy vội về hướng một con đường khác. Đây cũng là con đường nguy hiểm không kém. Mọi người bảo trọng. Viên nông nắm tay ái thê độc cô dục anh, cười với mọi người. Mong ngày hoa nở xuân về chúng ta còn có cơ hội tương phùng, hội tụ liên hoan mừng xuân đế quốc. Nói xong hai vợ chồng cũng xoay người chạy đi. Những người khác đều là hai mắt ngấn lệ chắp tay cáo biệt nhau rồi rời đi. Ồ! lý tu viễn nắm lấy tay liễu văn tuệ lồng ngực phập phồng kịch liệt phát ra tiếng thở dốc dồn dập lấy hết sức bình sinh mà bỏ chạy tiếng kiều giết xung quanh không dứt bên tai không thoát khỏi truy binh mà ngược lại tiến càng ngày càng gần rất nhanh phía trước cũng chuyển đến tiếng bước chân dồn dập xuyên qua vết nứt mái ngói tưởng trên phố có thể thấy trên bầu trời phía xa đã xuất hiện vô số cường giả võ đạo tông sư như ngọn gió xuyên qua lầu cát đang tiến gần tới đây hết đường bị bao vây trốn không thoát được rồi Tuy rằng đối phương vẫn chưa phát hiện ra hai người nhưng mà răng võng tìm kiếm đã hình thành một vòng tròn khép kín thì rất khó để chạy thoát. Hai người dừng bước. Văn Tuệ Xem ra chúng ta chạy không thoát rồi. Lý Tu Viễn cười khổ một tiếng nhìn thiếu nữ trước mặt mà nói Chết vì nước, ta không hối hận. Đoàn đường cuối cùng của cuộc đời có nàng ở bên cạnh ta. Ta thực sự rất vui. Điều tiếc nuối chính là lúc còn sống lại chưa cưới được nàng về nhà. Văn Tuệ Bây giờ nàng có nguyện ý gả cho ta không? Trước kia vì trải qua chuyện bi thảm ở đại sứ quán của đế quốc cực quang trong lòng Liễu Văn Tuệ vẫn luôn có nút thắt khó gỡ cảm thấy mình đã không quản tấm thân trong trắng không muốn đề cập tới chuyện kết hôn Lý Tu Viễn đau lòng cho người trong lòng nhưng Thủy Trung chưa từng bức bách nàng Hôm nay hắn muốn thực hiện nốt chuyện mà hắn tiếc nuối này Liễu Văn Tuệ gắt gao ôm lấy Lý Tu Viễn nước mắt rơi xuống như mưa mỉm cười liên tục gật đầu Đời này Ta là người của chàng, nếu có kiếp sau, là cũng là người của chàng. Là người cũng được, là thú cũng tốt, là ngọn cỏ hay núi sông, ta đều nguyện ý ở bên cạnh chàng, vinh viễn chẳng bao giờ phân ly. lý Tu Viễn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên, hắn cũng gắt gao ôm chầm lấy người trong lòng. Rốt cuộc nàng cũng mở ra được nút thắt trong lòng, hòn đá đè nặng trong lòng hắn cũng biến mất. Trang! Bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, hắn nhất trường kiếm, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt. Tuyệt đối không thể chết trong tay đám cẩm thú hỏa diễm chi nộ. Nếu không, thì sẽ là sống không bằng chết. Văn Toạ, kiếp sau gặp lại, nhất định phải nhớ ta. Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, lý tu viễn mạnh mẽ giơ trưởng kiếm trong tay lên. Lúc này, ta ở đây này, đến đây, đến bắt ta đi. Giọng nói quen thuộc từ bên ngoài hẻm nhỏ cách đó khoảng trăm mét chuyển đến, chính là cam tiểu xương. Nàng lớn tiếng hét lên, cố tình tạo ra động tĩnh lớn. Giáp sĩ hỏa diễm trì nộ vốn đang tiến lại gần, tất cả cường giả tông sư đang trinh thám trên không đều bị âm thanh này hấp dẫn, nhanh chóng đuổi về hướng cam tiểu xương Xuất hiện biến hóa đột ngột như vậy làm cho tấm lưới tìm kiếm vốn đã không khe hở, rốt cuộc đã xuất hiện một cái khe. Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ lập tức nhìn ra cơ hội tháo chạy. Là tiểu xương nàng ấy cố ý lớn tiếng để dẫn đám truy binh rời đi. Lý Tu Viễn vô cùng thông minh chớp mắt liền nhận ra. Cam Tiểu Sương biết mình cùng văn tuệ ở gần đó, nhận ra hai người đang gặp nguy hiểm, nên cố ý dùng phương thức này tạo cơ hội cho bọn hắn chạy thoát. Nhưng làm như vậy, chẳng phải là nàng sẽ không còn đường sống sau. Hỏa diễm Chi nộ là giáp sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng vệ thị, công hãm kinh thành, giết hại thị dân, giết người cướp của cũng đều do bọn hắn làm. Bọn hắn làm đủ chuyện xấu. Nếu như một thiếu nữ như Cam Tiểu Sương rơi vào tay đám cầm thú này sẽ gặp phải tra tấn, lăng nhục, đáng sợ như thế nào, không cần phải nghĩ cũng biết. Làm sao bây giờ? Ngay lúc này trong mắt Liễu Văn Tuệ và Lý Tu Viễn không phải là chuyện chạy trốn mà là muốn vòng về để cứu Cam Tiểu Sương. Nhưng cho dù có vòng ngược lại thì có thể làm gì? Thực lực của bọn họ căn bản không cứu được người. Hai người trong khoảng thời gian ngắn kinh sợ và dối rắm không biết phải làm sao. Lúc này một giọng nói thản nhiên vang lên. Ha <cười> ha! Không cần dối rắm. Ở bóng dâm trên phố một người trẻ tuổi Anh Tuấn khoác trên người giáp trụ màu đỏ chậm rãi đi tới. Bước chân nhẹ nhàng, chạm đất không một tiếng động mà nói. Cũng không cần lo lắng cho đồng bạn tự cho là thông minh kia của các ngươi. Nàng ta nhất định trốn không thoát, mà các ngươi, <cười> cũng là chim trong lòng. Sắc mặt của Lý Tu Viễn và Liễu Vân Tuệ lập tức trở nên tái nhợt Ý đồ của Cam Tiểu Sương đã bị nhìn ra, hai người bọn họ cũng hoàn toàn bại lộ. Địch nhân dù sao cũng không phải kẻ ngốc, Cam Tiểu Sương hô hoán to như vậy. Há có thể giấu giếm được cường giả tướng lĩnh của hỏa Diễm Tri Nộ có kinh nghiệm phong phú nhìn thấy người trẻ tuổi đang từ từ lại gần này trong mắt lý tu viễn và liễu văn tuệ tràn ngập lửa giận bởi vì bọn họ nhận ra người đứng trước mặt này hắn là người đứng đầu của liệt hỏa thất chiến bộ một trong 10 chiến bộ quân đoàn của hỏa diễm tri nộ vệ song hoa có danh sưng là diễm diễm đổ phu một tên côn đổ háo sắc hôm nay tiến công vào hiệp hội liên hiệp học viện cao cấp vây giết lão sư viên vấn quân có người này tu vi võ đạo tông sư cấp sáu xem như đại tông sư người như vậy cho dù là lý tu viễn và liễu văn tuệ liên thủ cũng không cách nào chống lại các người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói hay là để bản tướng tự mình ra tay sắc mặt của vệ sông hoa lãnh khốc đôi mắt hắn mang theo sự trêu tức nhàn nhạt, nhạt như mèo vờn chuột khi ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt và thân hình của liễu văn tuệ hắn không có che giấu chút nào dục vọng như con rắn độc của mình vệ sông hoa háo sắc đây là điều mà tất cả mọi người trong quân đoàn hỏa diễm trì nộ đều biết lúc đánh vào kinh thành vệ sông hoa càng là hoàn toàn phóng túng cuồng hoan trong thời gian hơn 10 ngày cả ngày lẫn đêm hắn đã lên giường với không ít nữ nhân trong thành có quan viên dâng lên thề thiếp nữ nhân của mình có thuộc hạ cúng nạp mỹ nữ có hòa khôi thành lâu còn có nữ học viên bị bắt được từ các đại học viện hắn thích nhất vẫn là nữ học viên bởi vì chúng non nớt hắn thích nhìn thấy trên những khuôn mặt xinh đẹp đó lộ ra vẻ xấu hổ giận dữ vừa cự tuyệt vừa thèm muốn hắn càng thích dùng thủ đoạn bạo ngược phá hủy đi tấm thân trong trắng của các nàng đương nhiên nếu như trước mặt người thân thuộc của các nàng lăng nhục nàng vậy thì càng kích thích hơn cho nên hắn lãnh khúc nói hoạt nhìn là một đôi uyên ương nha <cười> cận kề cái chết vẫn muốn ở bên nhau thật là phù thê tỉnh thâm nhưng mà ta có thể cho các ngươi một cơ hội nếu ngươi hắn chỉ và liễu vân tuệ nhếch miệng cười lộ ra răng nành sắc nhọn mà nói nếu ngươi chủ động hầu hạ ta một lần ta đây sẽ bỏ qua cho người trong lòng của ngươi lý tu viễn nổi giận gầm lên một tiếng cầm kiếm xông lên Vệ sông hoa vẫy tay như là đuổi rồi bọ Phúc Lý tù viễn bay ngược ra ngoài Nặng nề va vào vách tường phía sau Máu tươi điên cuồng phun ra <cười> Tiểu nha đầu xem ngươi còn có thể trốn đi đâu Nữ đệ tử này cũng thật xinh đẹp <cười> Lát nữa lại được vui vẻ rồi Bắt sống cho ta Hồng y giáp sĩ bảo vệ cam tiểu sương giữa con hẻm nhỏ Đám cầm thú các ngươi Cam tiểu sương cầm kiếm trong tay căm giận chậm rãi tới gần quân sĩ của hỏa diễm chi nộ Cười lạnh nói Một ngày nào đó các người sẽ gặp báo ứng, anh hùng đế quốc Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trên mặt nàng lại không hề có sự sợ hãi, đã trải qua những mưa gió này ở kinh thành, nữ đệ tử tuổi trẻ mà non nớt này đã sớm trưởng thành, ý chí cường đại vượt qua bạn đồng trang lứa. Nếu không, nàng vừa rồi sẽ không vì cứu người mà mở miệng hô lên để hấp dẫn sự chú ý của truy binh. Lấy danh nghĩa kiếm chi chủ quân, ta nguyện rủa đám ác ma các ngươi." Cam Tiểu Sương nói xong trực tiếp cắn độc dược giấu trong kẽ răng, Kể từ khi nhìn thấy cái chết của vô số đồng bào và phụ nữ trong kinh thành thì nàng đã sớm chuẩn bị cho ngày này. Cho dù là tàn xương nát thịt cũng tuyệt đối không thể bị lăng nhục và tra tấn rồi chết trong tay đám cầm thú này. Kịch độc phát tác, máu tươi màu đen rất nhanh tràn ra từ mũi miệng của nàng. Tiểu tiện nhân, nàng uống thuốc độc, mau ngăn nàng lại. Không cứu được nữa rồi. Trung quanh vang lên âm thanh gấp gáp của đám giáp sĩ hỏa diễm chi nộ. Trên khuôn mặt còn non nớt của cam tiểu xương thể hiện ra nụ cười đắc ý Chết. Có gì đáng sợ, chỉ đáng tiếc là trước khi chết không thể nhìn thấy học trưởng Lâm Bắc Thần lần cuối. Hắn thực sự là rất đẹp trai. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười nhu hòa, không cam lòng. Độc dược nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, thị giác bắt đầu mở đi. Có lẽ là bởi vì trước khi chết chấp niệm quá mức cường đại, có lẽ là độc dược làm ý thức mơ hồ. Không biết vì sao, nàng thế nhưng thực sự nhìn thấy gương mặt mà nàng thường xuyên được thấy trong giấc mơ của mình. Học trưởng Bắc Thần là người sau... Cam Tiểu Sương dùng chút khí lực cuối cùng, giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Biết rõ đây là ảo giác, nhưng nàng muốn trước khi chết chạm vào khuôn mặt ấy lần cuối. Vươn tay ra, đầu ngón tay truyền thấy cảm giác vô cùng chân thật, một cảm giác hơi ấm áp. Hả? ảo giác cũng có thể chân thật tới vậy sao? Thân thể Cam Tiểu Sương chậm rãi ngả về phía sau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lúc này ảo ảnh trước mắt lại mở miệng nói chuyện. Đổ ngốc, quá kích động rồi. Nếu ta tới chậm một chút, chẳng phải là chỉ có thể thấy thi thể của ngươi sau. Cam tiểu sương có chút ngờ ngác, ảo ảnh là có thể biết nói chuyện sau. Là do thân thể mình trúng độc quá sâu hay là do trong lòng trúng độc quá sâu? Nhưng trong nháy mắt nàng liền cảm giác được ý thức mơ hồ của mình đang khôi phục nhanh chóng, kịch độc lan tràn trong cơ thể dần biến mất như không cánh mà bay. Kẻ nào? Học viên đồng đảng sau, bắt hắn. Trung quanh truyền đến tiếng hô hoán ẩm ĩ của đám binh lính, thân thể cam tiểu sương chuyển đến cảm giác ngày càng rõ ràng, đó là cảm giác da thịt tiếp xúc bị ảo ảnh trước mắt ôm lấy, không giống ảo ảnh từng xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Hắn đến rồi sao? Hắn thực sự đến rồi. Cam tiểu sương rốt cuộc phản ứng lại. Hóa ra, trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình, vị anh hùng đế quốc mình từng gặp vô số lần trong mơ lại thực sự từ trên trời hạ xuống mà cứu mình một mạng. À, đi mau, cam tiểu sương vẫn còn luyến tiếc cái ôm của lâm bắc thần Nhưng nàng lập tức dãy ruột đứng lên nhìn Lâm Bắc Thần và nói Người màu đi đi, kinh thành đã thay đổi không còn giống trước kia nữa. dáng vẻ sốt ruột kinh hoàng còn gấp gấp hơn so với khi chính nàng rơi vào tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần vươn tay xoa đầu nàng và nói Yên tâm, ta đến rồi. Hôm nay ta sẽ khiến nó biến ngược trở lại. Cam Tiểu Sương ngây dại những lời này thật là khí phách. Không hổ là anh hùng đế quốc mà mình cùng vô số bạn học nữ đem lòng ái mộ. Nhưng mà... nàng còn muốn nói gì đó... Thế cục hiện giờ trong kinh thành không quản như trước, trừ cường giả vệ thị còn có rất nhiều cao thủ đến từ đế quốc khác, cùng với sứ giả của đế quốc Trung ương. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh gãy lời nàng, không nhường nhị gì hết. Ha <cười> ha, tên quê mùa từ đâu đến, vậy mà dám mạnh miệng nói ra những lời này. Hôm nay khiến nó biến trở lại sao? Ha <cười> ha, tên tiểu tử này là đồ thiểu năng sao? Đám giáp sĩ hỏa diễm tri nội chung quanh đều không nhịn được mà cười lớn. Bọn hắn từng gặp rất nhiều kẻ chém gió, Nhưng trước đây chưa từng có người nào, chẳng những chém gió tận trời, mà những lời chém gió này phải gọi là chém lên tận Thái Dương. Những kẻ chém gió trước đó bọn họ gặp, so với tên trước mặt này thì chẳng là cái đinh gì. Vô lý đến mức thái quá. Tiểu tử, người tên gì? Vệ thị chỉ huy sứ Vương Long Thất, thần mang giáp trụ hỏa lang cầm đao đi tới, dơ đao chỉ và mi tâm của lâm bắc thần và nói. nè tình biểu hiện khoa trương này của ngươi ta cho phép người báo tên trước khi chết. Vương Long Thất là quan quân trẻ tuổi tương đối có danh tiếng trong quân đoàn Hỏa Diễm Tri Nộ. Trong tay có trảm thiền đào Pháp tuyệt diệu, tu vi võ đạo tông sư cấp 3, được cho là tương lai sẽ trở thành người lãnh đạo, cấp chủ bộ của Hỏa Diễm Tri Nộ. Trước khi bị hắn giết chết, có thể có được tư cách báo tên đã coi là vinh quang. Ta là đệ nhất Mỹ Nam của đế quốc Bắc Hải, Lâm Bắc Thần nói. Hả? Vương Long Thất giật mình, lúc nó đổ không biết sống chết. Đến lúc này rồi mà còn dám khua mồi múa mép. Chợt nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp. Ta tên là Lâm Bắc Thần. Hả? Vương Long Thất giật mình lần nữa. Nhưng lần giật mình thứ hai khác biệt vô cùng lớn so với lần thứ nhất. Lần thứ nhất giật mình là khinh mệt và khinh bỉ. Lần giật mình thứ hai là kinh hãi và kiềng kỵ sâu sắc. Thân là quan quân, trung cao tầng của hỏa diễm chi nộ. Nếu như không biết ý nghĩa của ba chữ Lâm Bắc Thần này đại diện cho cái gì. Vậy thì đáng bị thiến và phơi nắng ở trên cột hành hình một vạn năm. Hóa ra là ngươi. Vương Long Thất cười ha hả mà nói, thật là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, lên cho ta. Hắn vung tay lên, quân sĩ chung quanh theo bản năng cầm đao thương đồng loạt vọt lên. Mà cùng lúc đó thì Vương Long Thất trực tiếp hóa thành một tia chớp vội vàng tháo chạy về phương xa. Hắn vội vã bỏ trốn, có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu. Không ngờ cái tên này lại chính là thiên nhân thiểu năng, Lâm bắc thần, chẳng trách lại dám tự xưng là đệ nhất Mỹ Nam của đế quốc Bắc Hải. Quả nhiên là rất đẹp trai, nhưng đối với nam nhân mà nói, đáng sợ không phải mỹ mạo của hắn mà là thực lực của hắn, người có sức mạnh khủng bố, kéo cả xạ điêu thiên nhân của đế quốc cực quang vào căn phòng nhỏ màu đen rồi ép chết. Vương Long Thất rất tự tin với đao pháp của mình, nhưng mà phải xem đối thủ là ai. Nếu đối thủ là Cam Tiểu Sương thì hắn là bố của vô địch, nhưng đổi lại là Lâm Bắc Thần Ư. Hắn không có khả năng địch lại, có một vạn hắn cũng không có tuổi mà địch lại, cho nên không chạy thì ở lại mà chịu chết à nhưng hắn chạy nhanh kiếm của lâm bắc thần càng nhanh hơn siêu một đạo kiếm quang phá không mà đến thân thể vương long thất giữa không trung đột nhiên bị tách ra đầu tiên là cái đầu bay ra rồi tứ trì ly thẻ. cuối cùng máu tươi phun ra rồi nặng nề ngã trên mặt đất đã chết kiểu chết này giống như đúc cái cách bắn thường ngày dùng Trảm thiên kiếm pháp để giết người cùng lúc đó giáp sĩ hỏa diễm trì nộ trung quanh cũng toàn bộ bị xử tử chết do chính vũ khí của bọn hắn phản bội binh khí ngày thường bọn hắn khống chế thành thạo này lại tự cứa ít hầu của bọn hắn. Dưới sự khống chế của thuộc tính kim đáng sợ của Lâm Đại Thiếu, binh sĩ bình thường số lượng nhiều ít đã không còn ý nghĩa. Cam Tiểu xương mở to hai mắt, có chết kiếp sợ là cảm giác đây là chuyện đương nhiên. Dù sao thì hắn cũng là anh hùng của đế quốc, Lâm Bắc Thần, đối phó với đám giác giỏi này thì không có vấn đề. Đúng rồi, còn có Lý Học Trưởng, Liễu Học Tỷ. Cam Tiểu xương chợt nhớ ra vội vàng nói bọn họ đang gặp nguy hiểm. Cẩm thú Liễu Văn Tuệ cười lạnh một tiếng rồi nói, người đang nằm mơ. Lý Tu Viễn đứng lên đi tới bên cạnh Liễu Văn Tuệ, gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người yêu, không nói gì mà dùng hành động thực tế để biểu đạt tâm ý của mình. Đối diện, trong đôi mắt của Vệ song hoa càng hiện lên hứng thú dạt rào. Tình kiên định hơn so với tiền sau, quá tốt rồi, chơi như vậy mới càng thú vị và kích thích. Ta biết, các người không sợ chết, trường đao màu vàng trong tay hắn cắm trên mặt đất, hắn liếm môi nhìn chằm chằm và liễu vân tuệ thản nhiên nói nhưng mà trên thế giới này có những chuyện còn đáng sợ hơn so với chết ví dụ như ta cử động một ngón tay cũng có thể khiến người trong lòng ngươi sống không bằng chết sẽ hận là mẫu thân hắn vì sao sinh hắn ra trên thế giới này người nhẫn tâm để hắn ngày đêm chịu đựng sự thống khổ như vậy sau khuôn mặt liễu vân tuệ nhất thời trắng bệch ra lý tu viễn không chút do dự tay cầm trường kiếm trực tiếp đâm yết hầu mình nhưng vệ song hoa chỉ búng nhẹ ngón tay thân thể hắn đã bị một cỗ sức mạnh đáng sợ bao vây, căn bản không thể nhúc nhích nhìn thấy chưa vệ song hoa nở nụ cười tản nhẫn hắn rất thưởng thức vẻ đẹp và bi tráng trong đôi mắt của liễu văn tuệ ánh mắt này hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng cuối cùng các nàng đều phải khuất phục con người chỉ cần là có cảm tình thì sẽ có rất nhiều nhược điểm ngươi còn không mau chạy đi vệ song hoa trêu tức cười nói nhưng hắn chưa nói xong đột nhiên ngửi thấy một mùi hương một mùi hương quen thuộc Hình như là mùi của đùi gà Dường như có người ở ngay sau lưng mình đang ăn đùi gà Hơn nữa khoảng cách rất gần Nhưng mình trước đó sao lại không phát hiện ra Trong lòng không khỏi khiếp sợ Cơ thể vệ song hoa vừa động Tốc độ cực nhanh thay đổi vị trí Nhìn lại vị trí mình đứng khi nãy Nhìn thấy không khí Không có Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi Mùi đùi gà lại truyền đến từ phía sau Sởn cả tóc gáy vệ song hoa đang muốn di chuyển lần nữa Một bàn tay bụ bẫm trắng nón nhẹ vỗ lên vai hắn mà nói đừng sợ, ta là người tốt vệ sông hoa nháy mắt có một loại cảm giác sợ hãi rét lạnh đến tận sương tủy bởi vì thực lực của người này thực sự quá mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái liền đập tan huyền khí trong cơ thể hắn còn đập nát xương cốt nửa người của hắn càng bởi vì hắn không phải người tốt đẹp gì, người xấu gặp phải người tốt sẽ có kết cục như thế nào Song đời rồi, hắn ý thức được tình thế không ổn, mà lúc này hai người Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ đối diện như thể nhìn thấy chuyện không tin được đồng thời cũng nhìn thấy người phía sau lưng vệ sông hoa là ngươi cha cha huy không phục thì chém ta cha cha huy không phục thì chém ta đây là cái tên kỳ quái gì vậy Vệ sông hoa xứng sở tại chỗ nghĩ mãi không ra trong đế quốc bắc hải từ khi nào có nhân vật số một lợi hại như vậy hắn giàn nàn quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi mũm mĩm và trắng trẻo là một thiếu niên ngoại trừ béo da thì còn có chút thanh tú là ta nha thiếu niên mũm mĩm trắng trẻo cười với hai người lý tu viễn cuối đầu nhìn đùi gà của mình sau khi hơi do dự một hồi dơ đùi gà lên nói đói không ăn đùi gà không vẻ sông hoa trong khoảnh khắc này có một ảo giác hành động của tên mũ miến trắng chảo cha cha huy này phẳng phất đùi gà trong tay hắn giá trị không phải 10 kim tệ mà là thịt phượng hoàng giá trị cả ngàn vạn huyền thạch không cần cảm ơn trong lòng lý tu viễn và liễu văn tọa cũng sinh ra cảm giác quỷ dị như vậy vẻ mặt tiêu vĩnh cam như chút được cánh nặng thu đuổi gà trở về đúng rồi cha cha đại ca ngươi ở đây vậy lâm anh hùng đang ở đâu lý tu viễn như chợt nhớ ra điều gì trong mắt lộ vẻ chờ mong ờ kakata cũng đến đây nhưng mà sau khi hắn chơi báo bao búa kéo thắng đã lựa chọn đi cứu tiểu con đường đơn phương độc mã chứ không chọn các ngươi tiêu bính cam vui vẻ gặm đùi gà mặt mày hớn hở nói chỉ cần không cướp đùi gà của mình vậy thì có thể làm hảo bằng hữu tình bạn sinh tử chỉ có kakata vậy thì tốt quá Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ đều hoan hô. Có lâm đại thiếu tu vi thiên nhân ra tay, nhất định có thể cứu được Tiểu Sương. Đúng rồi, còn có đám người viên học trưởng và độc cô học tỷ. Lý Tu Viễn lại vội vàng nói. Không có việc gì, Tiểu Ngân Thử đi cứu rồi. Tiêu Binh Cam rất nhanh ăn xong đùi gà, đang liếm láp xương gà. Tiểu dâm thử ư, Vệ song hoa ngẩn ra. Cái tên này có vẻ không đúng lắm. Nhưng mà Lý Tu Viễn rốt cuộc yên tâm, bởi vì hắn biết Tiểu Ngân Thử trong miệng của cha cha Huy. Nhất định là con thần thú ngày đó đã đánh tơi bởi Bích Xí Sa Điêu. Thần thú có thể đánh tơi bởi thần thú của cực quang nhân, chắc hẳn là có thể cứu người thành công. Nhưng vệ song hoa không biết, trên mặt hắn lộ rõ vẻ mờ mịt. Tiêu bính Cam thấy thế ân cần giải thích. Chính là ma thú bên người Kakata, con chuột màu bạc từng vô cùng hoành hoang trong trận thiên nhân sinh tử chiến. Trên mặt vệ song hoa nhất thời hiện ra vẻ vô cùng kinh hãi. Hắn rốt cuộc biết được kaka của tên mập mạp trắng chảo này là ai? Người, ngươi là... Trong lòng hắn dường như xuất hiện một nỗi sợ hãi khổng lồ lắp bắp nói Ngươi là... Trên mặt tiêu bính cam nhất thời hiện ra thần thái dạng người Hắn cho vệ song hoa một ánh mắt khích lệ Đúng vậy, chính là ta nhanh nói to một chút để cho cả thế giới biết tên của ta Vệ song hoa rốt cuộc nói hoàn chỉnh điều mình muốn nói Ngươi là người hầu của lâm bắc thần sao Hắn đã tiến vào trong thành rồi sau Không thể nào, hắn không phải đi khiêu giới vực ngoại sao Biểu cảm của tiêu bính cam dần cứng ngắc lại Người hầu Hầu cái em gái ngươi, ta không xứng có tên sau Ngươi, con mẹ nó, chết đi cho ta. Tiêu Bính Cam trong cơn tức giận, không cho vệ song hòa cơ hội mở miệng nữa. Trực tiếp nhảy dựng lên, đem vị cường giả đại danh đỉnh đỉnh trong quân đoàn hỏa diễm tri nộ này. Một bạt tai tát chết nát bét. Ta hận nhất là loại người, không nhớ được tên người khác này. Hắn vẫn nộ nhìn về phía vệ song hòa bị đánh thành cái bánh thịt trên mặt đất, còn nhổ một bãi nước bọt. Đi, ta đưa các ngươi đi gặp ca ca hắn mang lý tu viễn và liễu văn tuệ rời khỏi con hẻm nhỏ sau khi đi qua mấy con phố liền nhìn thấy lâm bắc thần đang quang minh chính đại đứng giữa ngã tư đường biểu cảm giống như lo lắng vị trí đứng của mình không đủ rõ ràng lâm đạo thiếu còn không ngừng tạo ra động tĩnh lần này hấp dẫn rất nhiều tiểu vạch thố cắn câu quân đoàn trinh thám cường giả võ đạo tông sư của hỏa diễm chi nộ bay ở độ cao thấp tìm kiếm tiếp cận một cách nhanh chóng nhanh như tia chớp giết về phía lâm bắc thần nhưng trong hư không Cách Mỹ thiếu niên chừng 10 thước nhưng cường giả võ đạo tông sư bị vũ khí trong tay mình trực tiếp cắt đầu như chim mất cánh, lộp bộp rơi xuống đất như thiêu thân lao đầu vào lửa tuần hoàn lập đi lập lại Một màn này khiến trong đầu tiêu bính cam lập tức nhảy ra một câu thành ngữ vô cùng phù hợp với hoàn cảnh này trêu hòa gẹo nghiệt không hổ là ca ca, thiếu nam hiếu chiến nhất thế giới Còn hai người Lý Tu Viễn rất nhanh cũng chú ý tới ba người cam tiểu dương cùng với viên nông và độc cô dục Anh đang đứng bên cạnh lâm bắc thần. Ngoài ra còn có một chú chuột khổng lồ đứng thẳng, cao đến một thước sáu, khắp người phát ra ánh sáng màu bạc vô cùng dễ thương. mấy người lâm bắc thần làm trung tâm, còn chung quanh chất đầy thi thể, máu tươi đỏ sẫm trên mặt đất tụ lại với nhau thành vũng. Sau đó những vũng máu này lại nối với nhau thành vũng máu khổng lồ, dựa theo sự nhấp nhô của mặt đất mà chảy xuống chỗ có địa hình thấp, tạo thành dòng, phảng phất như một con huyết xà hung dữ. Kinh thành đã chảy xuống rất nhiều máu tươi. Bất luận là đám người Lý Tu Viễn hay là những người dân khác trong kinh thành đều vô cùng chán ghét hình ảnh máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng một màn trước mắt này lại làm cho bọn hắn quả thực cảm thấy đã hơn rất nhiều so với ba ngày nóng nhất mùa hè mà được ăn dưa hấu ướp lạnh. Đám cẩu tặc này thì chết càng nhiều càng tốt. Chỉ đáng tiếc là một lúc lâu sau toàn bộ giáp sĩ và cao thủ hỏa diễm chi nộ tham gia vây giết đều đã bị chám chết sạch sẽ. Lâm học trưởng, chúng ta trước hết rời khỏi nơi này đã, viên Nông khuyên nhủ. Mấy người Lý Tu Viễn cũng mở miệng Trong mắt họ Lâm Anh Hùng tuy rằng rất cường hãn Nhưng dù sao chỉ có hai người một chuột Dù thân làm bằng sắt Thì có thể nghiền nát được mấy cái đinh Đi trước hết tìm một chỗ Tìm hiểu rõ ràng thế cục trong thành Lâm Bắc Thần quyết định đến trước Thăm núi Thần Điện một chuyến rồi tìm dạ vị ương Một lát sau khi cao thủ Và giáp sĩ chiến bộ khác của quân đoàn Hỏa Diễm chi Nộ nghe tin chạy đến Tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt Làm cho sợ đến ngây người chiến bộ liệt hỏa thát, gần như là toàn quân bị diệt bộ chủ vệ sông hoa cùng với hơn năm thủ hạ tinh nhuệ toàn bộ đều bị chắm giết ngay giữa giao lộ của đường văn cảnh và đường quang minh thi thể nằm chất đống trên mặt đất từ xa nhìn lại giống như đang ngủ máu tươi từ thi thể chảy xuống thành dòng tạo ra một cảnh tượng vừa âm trầm vừa đáng sợ hai tướng lĩnh mặc hỏa hùng giáp khí thế bất phàm cả người lượn lờ hơi thở giết chóc làm cho người ta sợ hãi bắt đầu quan sát phân tích hiện trường toàn bộ đều là một chiêu mất mạng. Trình Thám đỉnh cấp võ đạo tông sư cũng không ngoại lệ, quá quỷ dị đều là bị vũ khí của chính mình chém chết. Nhiều người như vậy chẳng lẽ cùng lúc nghĩ quẩn muốn tự sát sao? Không, không phải tất cả. Ngươi xem khối thi thể này, hỏa lang giáp hẳn là bộ chủ vệ song hoa, hắn không phải là tự sát mà bị đập thành cái bánh thịt, trên mặt còn có một bãi nước bọt. Người phun nước bọt thực lực rất khủng bố, hả? Giả thiết này của ngươi hình như không đúng lắm. Không phải người đập hắn mới là người có thực lực khủng bố sau. Người đập hắn cùng người phun nước bọt hẳn là cùng một người. Làm thế nào mà nhìn ra được? Ta đoán. Phi. Nhưng điều này cũng không nói lên cái gì. Bởi vì vẹ song hóa cái tên ngu xuẩn này suốt ngày chẩm mê nữ sắc, thân thể sớm đã bị nữ nhân đảo rỗng rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói hắn chẩm mê nữ sắc. ngươi không phải là đưa cho hắn không ít nữ nhân sau. Ta, người con mẹ nó, cầm miệng lại cho ta. Thù hạ của ta đều đang ở đây dám làm mà không dám nhận à? bọn họ cũng không phải là không biết. hai tướng lĩnh một cao một thấp trên người mặc quả hùng giáp không ngừng tranh luận cãi vã, cuối cùng trực tiếp nâng lên trình độ công kích nhân sinh. đám giáp sĩ chung quanh cúi đầu không dám nói. bọn họ sớm được chứng kiến khả năng tranh cãi của bộ chủ nhà mình. nếu như không có ngoại lực tác động để cắt đứt cuộc tranh cãi của bọn họ, bọn họ có thể không ăn không uống mà tranh cãi ba bốn tháng. nhưng hôm nay thì không được như vậy. cầm miệng, một thân ảnh mang trường bào bông màu lam nhạt chợt xuất hiện trước mặt hai người hai người một cao một thấp theo bản năng đồng loạt ngẩng đầu lên nói nói cái con mẹ ngươi nói được một nửa hai người đã nhìn rõ khuôn mặt của thân ảnh màu lam nhạt này nói nói quá đúng đi tham kiến diệu liễm thần sứ hai người ăn ý đem những lời mắng chửi nuốt ngược trở về nhân tiện khom người cung kính hành lễ dung mạo của người mặc trang phục màu lam này rất kỳ quái thoạt nhìn giống một thanh niên hai mươi tuổi nhưng để ý kỹ trong lời nói ánh mắt tang thương lại giống trung niên ba mươi năm tuổi tính cách trầm ổn Nhưng mà lại nhìn làn da, lông mi lông mày Và khí chất của hắn Lại tựa như một thiếu niên lỗ mãng khoảng 15-16 Tuổi tác của nam nhân này Dường như vĩnh viễn là một ẩn số Mà nếu tiếp tục cẩn thận để ý Y phục màu xanh trên người hắn Thực tế là do phần vải bông màu trắng Dường như đã được giặt tẩy nhiều lần Hay vào đó Nó biến thành màu xanh xám nhạt như bây giờ Diệu liễm thần sứ Thần sứ tất cả người vệ thị Đều tôn thờ, địa vị cực cao Hai người một cao một thấp thân mang trong bảo hộ là cực phẩm hỏa hùng giáp thậm chí ngay cả nhân vật cấp bộ chủ của quân đoàn hỏa diễm chi nộ danh tiếng hiển hách khi đối mặt với một vị thần sứ cũng không dám thất lễ Diệu liễm thần sứ không nói gì sau đó cẩn thận tỉ mỉ quan sát thi thể cương giả và giáp sĩ đã chết sắc mặt hắn ngày càng cổ quái ngày càng ngưng trọng bọn họ gặp phải cương giả Diệu liễm thần sứ đứng lên trong lòng đã có tính toán âm thanh lạnh lùng nói đem tin tức truyền ra ngoài trong kinh thành xuất hiện cường giả cấp thiên nhân vô cùng khó lường không phải là các người có thể đối phó chuyện này chưa tướng lĩnh có thân hình cao lớn theo bản năng định cãi bá tướng lĩnh thân hình thấp bé trực tiếp đánh gãy lời nói bằng một cái tát tướng lĩnh thân hình cao lớn giận dữ nhưng khi đối mặt với diệu liễm thần sứ ngay lập tức kích động nháy mắt phản ứng lại người này không thể cãi được vì thế đem câu chuyện này chưa chắc mạnh mẽ nuốt về và đổi thành vậy không phải là diệu liễm thần sứ nhíu mày lại nói Cường giả này, thần điện sẽ phái thần sứ đến bắt giết. Trong vòng một nén nhang ta cần tư liệu và bối cảnh của tất cả những phạm nhân bỏ trốn mà vệ song hoa hôm nay truy sát. Lần này đến lượt tướng lĩnh có dáng người thấp bé nhịn không được thốt lên. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể? Bá! Tướng lĩnh cao lớn, bỗng nhiên vỗ cho tên thấp bé một cái. Tướng lĩnh dáng người thấp bé chà miệng lập tức phản ứng lại. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể? Không tìm thấy tất cả tư liệu cơ chứ? diệu liễm thần sứ xoa xoa huyệt thái dương dặn dò các người phát ra tin tức để cho các đại chiến bộ đề cao cảnh giác không được sơ xuất nếu không kết cục sẽ giống như vệ song hoa rõ bảo đảm lời nói của thần sứ sẽ được chuyển đến tai của mỗi người hai chiến bộ chủ một cao một thấp đứng đầu lập tức lớn tiếng đảm bảo thân hình của diệu liễm thần sứ chợt lóe lên rồi biến mất chờ chắc chắn khi vị thần sứ này đã hoàn toàn rời đi hai tướng lĩnh một cao một thấp lại sô sát với nhau người kỳ nãy sao lại vỗ ta Ngươi con mẹ đó Ta lúc đó không phải là vỗ ngươi Ngươi đánh trước Ta cứu ngươi mà Phó tướng hai bên nhìn thấy hai người chuẩn bị tranh cãi Vội vàng làm công việc quen thuộc là đem hai người Kéo về hai hướng khác nhau Trong đó không tránh khỏi Bị hai vị tướng lĩnh này ngộ thương Mặt mũi bẩm dập Nhưng không sao quen rồi Hai phó tướng giơ tay xoa máu quản xuất lại trên mặt Động tác thuần thục khiến người ta đau lòng Kinh thành trong hoàng cung Dấu vết sự tồn tại của hoàng tộc Lý Thị Đang bị xóa đi mà các loại ấn ký chỉ thuộc về vệ thị tăng lên với tốc độ cực nhanh đang dần dần in dấu diều liếm thần sứ đi vào hoàng cung rất nhanh gặp được gia chủ hiện tại của vệ thị là phụ thân của vệ danh thần gọi là vệ vô kỵ vệ hạ trong thành xuất hiện cường giả đỉnh cấp địa vị của diều liếm thần sứ không thấp có thể trực tiếp gặp được có người à người có quyền thế và địa vị cao nhất kinh thành hiện nay cường giả đỉnh cấp ư vệ vô kỵ là một nam nhân trung niên có bọng mắt đen sì khuôn mặt không tối khí chất thì lại bình thường Hắn nghe vậy có chút hứng thú hỏi Đỉnh như thế nào? Mạnh như thế nào? Diệu liễm thần sứ nói Không ở dưới ta Ồ, vệ vô kỵ lại hỏi Vậy so sánh với nhi tử của ta thì sao? Hắn tổng cộng có 38 nhi tử Con số này là không tính với hai người Bị lâm bất thần giết chết Nhưng trong câu nói vừa rồi Nhi tử của ta là đặc biệt ám chỉ vệ danh thần Diệu liễm thần sứ cúi đầu Đương nhiên không thể so sánh với thần tử điện hạ Ha <cười> ha Vệ vô kỵ cười phá lên mà nói Bộ thần sứ, người nói không tồi. <cười> Bởi vì nhê tử vẹ danh thần của ta có thiên thần chi tư. Nghe thấy vẹ vô kỵ nhắc đến họ quán lông mày của diệu liếm thần sứ không khỏi nhíu chặt lại. Đổi lại là người khác nói vậy thì kẻ đó lúc này nhất định đang vội vã trên đường đi đầu thai. Nhưng nếu là phụ thân của thần tử Điện Hạ vậy thì không có vấn đề gì. Đăng cơ đại điển của chấm sau 10 ngày nữa sẽ diễn ra. Vẹ vô kỵ ngồi trên long ỉ nhân hoàng bằng vàng dòng mới được thiết kế Hài lòng lấy tay vuốt ve và cảm nhận hòa văn nguyên thủy được khắc trên đó, biểu tình say mê, híp mắt lại nói, Bộ thần sứ, ngươi là thủ hạ mà ta tín nhiệm nhất, à mà nhi tử ta tín nhiệm nhất, nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất, diệt trừ cái gọi là cường giả đỉnh cấp kia, sẽ không làm ta nhọc lòng phải không? Diệu liễm thần sứ cúi đầu nói, bệ hạ, xin yên tâm, ba vị thần sứ, diệu minh diệu kiền, diệu nhâm, đều đang trên đường tới đây, Chỉ cần bọn hắn đến thì không ai có thể tạo nên uy hiếp với đại nghiệp đăng cơ của ngài. Thật sao? Vệ vô kỵ ngồi trên lông ỉ bắt chéo hai chân, dùng sức dung đùi mà nói. Chuyện này vất vả cho nhi tử của ta rồi. <cười> hắn là thần tử, ta chẳng phải chính là thần phụ sao? Bệ hạ, thần sắc của diệu liễm thần sứ nghiêm túc nói, cẩn trọng lời nói. Vệ vô kỵ dung chân, không thèm quan tâm mà nói. <cười> ta chỉ tùy tiện đưa ra suy đoán thôi. Ngươi khẩn trương làm gì đúng rồi Bên thần điện Sơn, Ngụy thần kiếm chi chủ đã đưa ra câu trả lời thuyết phục hay chưa? Trong sâu thẳm đôi mắt của Diệu Liễm thần sứ hiện lên một tia bất đắc dĩ, cho tới nay có một vấn đề hắn nghĩ mãi không thông, vì sao thần tử điện hạ lại có một phụ thân tập hợp đầy đủ những đức tính như khoe khoang, tự mãn, thô tục, háo sắc, lời biếng ham ăn, vô lễ ngạo mạn, ngu xuẩn và nhát gan tập hợp lại với nhau cơ chứ? Mà thần tử điện hạ vì sao lại muốn đưa người phụ thân tập hợp đầy đủ những đức tính như vậy? Lên để mà lên ngôi hoàng đế. bệ hạ, xin hãy yên tâm. Thần kiếm chi chủ quân miệng hạ cũ. Giống như một bông hoa cúc đã tàn, kiên trì không được bao lâu. Diêu liếm thần sứ hồi đáp. Trận đại chiến ngày hôm đó, tin rằng đã làm cho nàng hiểu được tình cảnh của mình. Thần cũ đã chết thì nên lập thần mới. Thiên thảo thần điện của chúng ta, có đại hoang thần điện ủng hộ, đã chiếm được sự thừa nhận của chư thần. Cũng cho nàng bậc thang để đi xuống. Nếu như nàng còn không biết đường mà lui, Vậy thì kỳ hạn đến cũng chính là ngày mà nàng ngã xuống. Ha <cười> ha, thần ngã xuống. Vệ vô kỳ biểu cảm háo hức rung đùi, một tay chống cằm nói. Thật là mong chờ, thần linh ngã xuống sẽ thế nào, còn gọi là thần linh sao? Diều liếm thần sứ ngập miệng không nói. Vệ vô kỳ lại ha <cười> ha cười lớn. Người xàm người kìa, mỗi lần chỉ cần nói đến thần linh, người liền lộ ra dáng vẻ như mất cha mất mẹ vậy. Vui vẻ lên nào, cười một cái cho chấm. Diều liếm thần sứ nhíu mày, xoay người đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện âm vang tiếng cười của vệ vô kỵ. <cười> thật chẳng thú vị chút nào. Làm thần sứ thì thế nào? Ngược lại đi đâu cũng bị quỳ củ ước thúc, không bằng làm người bình thường, vui sướng, hạnh phúc hơn. Hắn ngồi trên ngai vàng được làm lại từ vàng rồng, mà cười đến lần quà lộn lại, cười đến rớt cả nước mắt ra. Bố mày cũng được làm vua. Ok, như vậy chúng ta sẽ từ từ dừng lại cái phần đọc truyện này đây chứ không vội. <cười> à, mình cũng không hiểu tại sao vệ danh thần nó không thực tiết lên làm vua luôn mà nó lại cho à, bố nó lên có thể là thằng này nó mưu tính là nó cho bố nó lên hiểu không để xem các thế lực chống đối có tiến hành ám sát thì cũng nhắm vào bố nó chứ không phải là nó cho nên nó có cơ hội để phát triển hơn sau này sau khi bố nó chết nó lại đi nó đánh bọn kia xong nó mới lên làm vua như vậy thì chắc ăn hơn bởi vì thường thường vệ thị của nhà nó thì kể cả là không phải là nó mà tất cả những người khác cũng đều gọi là dạng ăn cháo đá bát trở mặt nhanh hơn lật sách cho nên mình nghĩ là thằng cha này của nó là làm vua Chắc chắn là không lên được làm vua rồi Sẽ bị Lâm Bắc Thần nó làm thịt Hoặc là bị hành thích các kiểu của đại điểu Nhưng mà chúng ta sẽ hẹn nhau ở phần sau nhé Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người Chúc cả nhà vui vẻ